Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 95, loạn chiến. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 3-9 5 giờ 35 phút. 28 số lượng tử. 2830. Đế sang tổ vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh. Để mọi người tại chỗ liền phản ứng đều không có. Tổ vu một trường che kín bầu trời Thần quang lượng lờ Đem phạm vi mấy vạn xằm lệ dược đại trận bao phủ tại hạ Mạnh mẽ đập ở bên trên Răng rắc Lệ dược đại trận phát sinh chói tai vang lớn 72 diện lệ dược kỳ trên ác dược từng cách từng cái phát sinh thay thảm cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết Âm âm bị một nguồn sức mạnh chấn động vì là nát tan Chỉ nghe từng tiếng chói tai vang lớn lần thứ hai phát sinh 72 diện lệ dụ kỳ mặt cờ liền xuất hiện từng vết nứt Quang mang âm u âm Một tiếng vang lớn, đầy trời sát khí lan lộn Không bị khống chế bị dồn dập đánh tan lệ dụ đại trận trong thời gian ngắn biến bị phá vỡ 72 diện lệ dụ kỳ quang mang âm ụ rơi xuống trên đất không được Trong đại trận đinh nhạc kinh hãi đến biến sắc Cái kia cố bàng bạc sức mạnh để hắn cảm giác được tuyệt vọng Tâm linh đều đang run dậy Trước kia nhiên đăng đảo nhân cũng là đại la cảnh giới Nhưng nhưng căn bản không thể cùng trước mắt tổ vu một trường sức mạnh so với Vân nề chi kém Độn không thanh quang phát khởi sướng Đinh nhạc thân hóa thanh quang Vột lên từ mặt đất muốn chảy trốn thoát mà đi liền những lệ ru dù kỳ đó đều không lo nổi lấy đi như mới vừa lên một nguồn sức mạnh mê mông liền oan đến Đ đih trên người phụ phụ Đ đih một thoáng liền bị chấn đồng đi raanh quangtàn đi rơi xuống trên đất quanh thân suốt hiện trúc sản nứt đầy người chảy máu bệnh kia Thiên viên cùng ứng long cũng là máu me khắp người ngã trên mặt đất. Thiên viên thánh kiếm trôi nổi ở hai người bầu trời. Hào quang màu vàng ứng mơ mơ hồ hồ bọc lại hai người. Mà một bên khác, thiên nữ quanh thân hỏa diễm bốc lên. Cho dù đối mặt trí cường tổ vu cũng là không hề sợ hãi. Cả người đều là hỏa diễm. Bốc lên. Hóa thành một dòng lũ lớn bảo vệ nàng Mạnh mẽ hơn suốt trận Nhưng hết sức rõ ràng Tổ vu công kích chủ yếu đối tượng chính là thiên nữ bằng bạc sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa Cho dù thiên nữ cũng là chỉ kiên trì mấy hơi thở liền hỏa diễm đổ nát Há mồm thổ huyết ngã xuống Thật mạnh tổ vu Đinh nhạc kinh hãi cả người hỗn đồn tiên quan lưu chuyển không thôi, một mặt diện huyền quy thuẫn vần quanh hắn. Đinh nhạc cũng không có lựa chọn kế tục bỏ chạy, mà là chờ ở tại chỗ toàn lực phòng ngự. Thế nhưng này bất quá là đinh nhạc một bộ sát niệm phân thân. Trên người cũng chẳng có bao nhiêu linh bảo. Cũng bất quá chỉ là có mấy mặt huyền quy thuẫn giỏi về phòng ngự thôi. Ân... Đế sang tổ vu vầng trán ngưng lại Phát hiện phía dưới tuy rằng đại trận phá nát Người người bị thương Nhưng không có một người bị xóa bỏ Nhất thời có chút tức giận Bàn tay thần lực bốc lên Nhưng là muốn lại bổ một trường Nhưng giờ khắc này mọi người tại chỗ nhưng là đã phản ứng lại Người khác còn không có chuyện gì Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ nhưng là sắc mặt có chút băng hàn. Thông Thiên Giáo Chủ sinh khí tự nhiên là bởi vì phía dưới có chính mình một vị đệ tử ở. Tổ vu như vậy hào không khác biệt Tông dịch. Hiển nhiên không đem hắn thả ở trong tay A. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bởi vì thiên viên là siêu giáo bảo hộ nhân hoàng. Nếu như nhân hoàng bị Tổ vu một trường vỗ chết rồi. Cái kia chuyện cười có thể to lắm phát ra. Siên giáo đừng nói là công đức không chiếm được. Chính là không tao trời phạt coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn công đức vô lượng. Lam Cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng quát lên, Hốn độn phiến kiếm khí hoàng thiên quay về tổ vu bàn tay liền lột bỏ. Làm Cản cũng là ngươi nói. Đế sang nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhất thời sắc mặt băng hàn Trong mắt sát khí bốc lên Tức giận trùng thiên Tam giới bên trong dám đối với hắn quát lớn Người hắn còn thật chưa từng thấy đây Chính là đối mặt hồng quân đảo tổ Cũng là trắng trợn không kiêng xẻ Hắn nguyên thủy thiên tôn tính là thứ gì Cốt Đế sang gầm lên Thần lực ngập trời Sụp đổ rồi hốn độn kiếm khí Thân hình lói lên Quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn đấm tới một quyền Một bên khác Chấn Nguyên Tử một đám người nhìn thấy lại đánh lên Nhất thời sắc mặt đều có chút khó coi Vốn là đi ra cũng đã đắc tội chư Thiên Thánh Nhân Hiện tại đánh tới đến rồi Nên làm gì? Lẽ nào để bọn họ đi trở đế sang? Như vậy liền triệt để trở mặt Chư vị Đại La Cường giả còn thật không có cách này chuẩn bị Nhưng nếu như trơ mắt nhìn đế sang bị xếp Mọi người tới đây làm gì đến Ngắm cảnh sao Hai vị đảo hữu có thể hay không cố gắng trao đổi Nhìn thấy một đám người đều nhìn mình chấn nguyên tử Cũng có chút đau đầu Vội vã mở miệng nói rằng Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời Thái thanh thánh nhân đột nhiên mở miệng Đế sang đảo hữu đã như vậy không biết hối cải Vậy thì từng làm một hồi đi Nói thái thanh thánh nhân trên tay vung lên kim kiều cắt ra vòng trời Vô cùng kim quang buông xuống chụp vào tổ vô Nhưng vào lúc này Hai đảo kiếm khí màu đỏ ngọm hoàng quải tư không Sát khí phiên thiên Chém vào ở kim trên cầu Nhất thời Từng mảng từng mảng kim quang bị đổ nát ngăn trở kim kiều Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tổ vu đại chiến Tuy rằng Tổ vu trước kia bị thương không nhẹ Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái nói đến nhưng là so với Tổ vu còn không bằng Một tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời cảm giác á áp lực sơn lớn Bàng bạc thần lực để hắn không khỏi rút lui Cũng chỉ có hốn đồn phiên có thể ngăn cản Tổ vu chốc lát Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cảm giác buồn khổ bao lâu Một viên hồng tú cầu liền từ nữ hoa nương nương trong tay tung Đập về phía tổ vu Cút ngay Tổ vu quát lạnh Tiện tay đấm ra một quyền Đem hồng tú cầu đánh trở lại Xoay người lại đánh về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn Nữ hoa nương nương sắc mặt khó coi Trong con người xinh đẹp có chút tối tăm Âm Theo một tiếng vang lớn Một tòa bảo đỉnh xuất hiện Quang mang vạn trưởng Phát sinh một luồng lay đồng đất trời quý thế Quay về tổ vu trấn áp tới Lần này tổ vu nhưng cũng không dám tùy ý mạnh mẽ chống đỡ tọa này bảo đỉnh cùng hốn đồn phiên là một cấp độ chí bảo Úi năng mạnh mẽ Không người nào có thể không nhìn Thân thể một thoáng lướt ngang đi ra ngoài Tổ vưu nhìn nữ hoa nương nương sát khí này sinh Lại gần đi tới Sơ tay chính là một trường vỗ ra Nữ hoa nương nương cả người thiên đảo chi lực sôi trào Càng có hay không hơn tận công đức kim quang vườn quanh Đối mặt tổ vu một trường Tay ngọc sò ra Kim quang ấm ánh Cùng tổ vu liều mạng một trưởng Nhất thời Nữ hoa nương nương thân thể chấn động Lùi về sau một bước Nhưng kim quang lượn lờ Cũng không có bị thương gì Xì Một đảo hốn độn kiếm khí trước mắt bổ tới Nhất thời ở tổ vu mặt trên người ra một cái lỗ máu Kiếm khí bừa bãi tàn phá Tổ vu thân thể ơ ơ Vội vã hóa vào tư không tránh né lên Nhưng vào lúc này Cái kia hai con che trời tay ngọc chuyển động Che kín bầu trời Một con quay về nguyên thủy thiên tôn vỗ mạnh mà đi Một con đi chở minh hà lão tổ Bởi vì lão tổ tuy rằng đảo hạnh sâu không lường được Có hai cái sát phạt trí bào Nhưng đối đầu với trang bị không có chút nào kém Thậm chí còn cường thái thanh thánh nhân Sau một quãng thời gian Thì có chút không chống đỡ được Sư đệ, ra tay đi. Bên này Tiếp dẫn đạo nhân nói với Chuẩn Đề đạo nhân. Đồng thời, Kim Liên vọt lại hai người. Tiếp dẫn bảo đồng cùng ra chi thần sử hồn dập bay lên, cùng Thủy Thiên Tôn Liên Thủ, nối đầu một cánh tay ngọc. Ba vị thánh nhân chi lực đủ để hủy thiên diệt địa, thiên đạo chi lực nổ vang. Lất quá lát, Cho dù con ghi tay ngọc thần thông kinh thiên Giờ khắc này cũng là âm u rất nhiều Bị ba vị thánh nhân ác chế lại Trong đó hốn độn phiên quy năng mạnh mẽ Kiếm khí tung hoành Đem tay ngọc bên trên ánh sáng đều sụp đổ Một bên khác Thông thiên giáo chủ ra tay Kiếm khí sáng sùa Sắc bén vô cùng Cùng thái thanh thánh nhân liên thủ ngăn trở một cánh tay ngọc Bất quá tay ngọc uy năng mạnh mẽ Thêm vào minh hà lão tổ Thái thanh thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ đều cảm giác thấy hơi vất vả Chu tiên Cuối cùng Thông thiên giáo chủ khẽ quát một tiếng Bốn thanh bảo kiếm từ trong hư không xuyên ra Kiếm gieo chấn thiên Từng đảo, từng đảo kiếm khí cắt rời hư không Hình thành trận thí Sát khí hoàn toàn mở mịt Ánh kiếm lói sáng thiên địa Cuốn về tay ngọc Thái thanh thánh nhân mắt sáng lên Nhìn thấy chu tiên kiếm trận tạm thời ngăn trở chặn lại rồi tay ngọc Nhất thời nhìn về phía minh hà lão tổ Thái cực độ âm dương nhị khí thao thao bất tuyệt Hoàn toàn mở mịt Nhấn chìm minh hà lão tổ Để lão tổ biến sắc Quanh người biển máu dư ảnh đều bị nhấn chìm Trừ khử tản đi Lạc Đang lúc này Một tiếng quát nhẹ hạ xuống Chỉ thấy ra trì thần sử đột nhiên từ trong hư không xuất hiện Lớn như núi cao Thố không kịp để phòng đen minh hà lão tổ trấn ác ở bên dưới Sau đó chuẩn đề đạo nhân đi ra khỏi Trong tay thất bảo diệu thủ soạt ra đánh về phía minh hà lão tổ chuẩn đề Minh Hà Lão tổ dưới chân một phen, xuất hiện thập nhị phẩm huyết sắc đài sen, bảo vệ chính mình, nhưng vẫn là lào đảo, suýt chút nữa té ngã, ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề đảo nhân, khuôn mặt lửa giận, lạnh giọng nói rằng, tùy theo Tu tù La Kỳ bay ra quyển ra vô biên huyết hải dâng tới chuẩn đề đảo nhân. Mà chuẩn đề đảo nhân đưa tay một chiêu Thanh liên bảo sắc kỳ rơi vào trong tay Liên hoa từng đó từng đó lan tràn mà ra Ngăn chờ huyết hải Trong tay thất bảo diệu thủ đánh ra Trực tiếp sụp đổ tảng lớn tảng lớn huyết quang Ở xem bên kia Nguyên thủy thiên tôn hốn độn kiếm khí quý thế vô song Một người cũng đã áp trí lại con kia ẩm vụ tay ngọc Mà một bên khác Tiếp dẫn đảo nhân liên thủ với nữ hoa nương nương đánh giết tổ vụ Tổ vu chật vật không ngứt Cả người vết thương đầy giấy Có chút một cây làm chẳng lên non Trong khoảng thời gian ngắn Sáu vị thánh nhân liên thủ Thiên đảo chi lực ra trì Trực tiếp để hai con tay ngọc co chút sụp đổ Tổ vu cùng minh hà lão tở ngàn cân treo sợi tóc Không còn sức đánh trả chút nào Chư vị thánh nhân trong tay chí bảo Từng cách từng cách càng là linh ác kinh thiên động địa Thái cực đồ Chu tiên kiếm trận Hốn đồn phiên Càn khôn đỉnh Mỗi một người đều để bên cạnh rất nhiều đại thần thông giả lông mày nhảy lên Lòng vẫn còn sợ hãi Chấn nguyên đảo quương như thế nào cho phải Rất nhiều đại thần thông giả đều nhìn về chấn nguyên tử Giờ khắc này tổ vu đều sắp không xong rồi Là đi là ra tay liền xem Trấn nguyên tử thái độ Trấn nguyên tử sắc mặt một khổ Ánh mắt chìm xuống Nhìn lướt qua toàn trường Trịnh trọng nói rằng Vừa nhưng đã đến rồi Một khi đất làm không quay đầu lại Các vị đảo gấu Ra tay đi Rất nhiều đại thần thông giả sồn rập gật đầu Ánh mắt kiên đỉnh đi Bọn họ đều là đảo Hạnh cao thâm Đảo tâm vững chắc như núi đại thần thông giả Tự nhiên cái gì đều hiểu Giờ khắc này trấn nguyên tử vừa nhưng đã tỏ thái độ Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện Kém chính là một cách đầu lính Thức đêm thêm đi ra Không chịu nổi ngủ đi rồi cầu thu gom đề cử